Sở Tiêu Phong nghiêm sắc mặt nói Nhân thập cửu Chúng ta cần hỏi người Nếu người không thành thật trả lời Ta sẽ cắt luôn vành tay bên kia của người Nhân thập cửu Ú ớ và nói Ta... ta... Hồ Phùng Xuân vội hỏi ngay Nhân thập cửu Ở nơi này ngoài lục tiên sinh ra Còn ai nữa hay không Hắn chỉ đưa mắt nhìn không nói Lưỡi kiếm của sở tiêu phong quét qua một đường mau như gió. Vành tay còn lại của nhân thập cửu bị cắt vẹt sát ra đầu. Thủ pháp của chàng cực kỳ mau lẹ, chính xác, có tác dụng đe dọa rất lớn. Nhân thập kiểu rú lên. Sở tiêu phong cười lạnh lùng và nói. Lần nữa nếu người không trả lời ta sẽ chặt một cánh tay của người đấy. Hồ Phùng Xuân lập lại câu hỏi. Nhân thập kiểu... Ở nơi này ngoài lục tiên sinh ra còn ai nữa hay không? Nhân thập kiểu co rúm người lại và nói. Không, không còn ai nữa cả đâu. Lục tiên sinh là người phụ trách cao nhất ở đây. Hồ Phùng Xuân gần giọng Thuốc giải độc ở đâu? Nhân thập kiểu lắc đầu. Không, không có thuốc giải độc gì đâu. Không có thuốc giải độc sao? Nói vậy là các người nhất định để chúng ta vào chỗ chết đó sao Tại hạ, tại hạ xin nói thật Căn bản chưa vị chẳng có chúng độc gì cả đâu Tại sao cần tới thuốc giải đây Hồ Phùng Xuân hơi giật mình Chúng ta không hề trúng độc đúng không Thành linh, nhân thập kiểu đưa tay lên tự kéo mặt nạ xuống Gương mặt hắn mọc đầy lông màu trắng Chẳng khác gì mặt một con vượn Hắn cười gượng và nói Đây là mặt thật của Tài Hạ Chúng đã buộc tại Hạ biến thành khỉ vượn Nhưng không thể thay đổi được lòng dạ tại Hạ đâu Đây chính là một lũ đầy âm mưu hư ảo Nhưng chúng tinh toán lần này lầm mất rồi Trừ vị quả là những người không bị cái chết uy hiếp Giang Phi Tinh liền nói Đại Trương Phô sống chết chỉ cần an tâm Dù chúng ta có chúng độc đi nữa Chúng ta cũng không bị uy hiếp đâu Nhưng tại Hạ không được như vậy Chỉ vì quá sợ chết Tại hạ mới bị chúng sai khiến Hồ Phùng Xuân hỏi tiếp Nhưng chúng dẫn dụ chúng ta đến đây Là có mục đích gì đây Nhân thập kiểu đáp Để hạ độc chư vị Người nào Người nào sẽ hạ độc chúng ta Lục tiên xịnh Sở tiêu phong sửng sốt hắn ấy xảo Trường kiếm chàng theo câu nói Quét ngược lại tấm khăn đen vẫn che phủ đầu lâu lục tiên sinh. Bên trong là một gương mặt lão nhân bình thường với tròm dâu bạc dài. Tuy Giang Phi Tinh không muốn nhìn, nhưng lão không nhịn được, phải liếc qua rồi thất thanh rú lên. Ôi, lục hiền đệ! Nhân thập cửu nói ngay. Không hiểu vì sao lão ta lại không chịu hạ độc trừ vị nữa đấy. Giang Phi Tinh nối lời và đáp. Chính vì ta đó... Hắn thả chết vì đau của ta chứ không chịu hạ độc. Sở Tiêu Phong hỏi. Hắn cũng biết dùng độc nữa hay sao? Giang Phi tình đáp. Hắn là cao thủ trong y đạo, đương nhiên cũng là một cao thủ dùng độc giỏi Sở Tiêu Phong thở dài. Hắn hình như rất quan tâm tới đại ca nhưng không hiểu tại sao hắn không chịu nói rõ chân tướng. Nhân Thập Kiểu nói ngay. Vì trên lão ta có những người cao hơn Tất nhiên chúng phải có cách chế ngự lão ta Người có biết những người ấy chứ? Không biết, chỉ dự đoán thế thôi Hắn thở dài thường thượt và nói tiếp Hay, những gì Tê Hạ biết đã nói hết rồi Xin từ biệt Đột nhiên thân hắn run bần bật ngã ngửa ra sau Người hắn vừa chạm đất liền bốc lên một luồng khí đen Hồ Phùng Xuân lắc đầu mà than Độc dược này mạnh thật Giang Phi Tinh quay lại Tiết Hàn huynh đệ nghe rõ rồi chứ Tiết Hàn đáp ngay Nghe rõ Dường như Giang Đại Hiệp Vẫn còn hoài nghi huynh muội tại hạ đầy Sở Tiêu Phong vội can thiệp Tiết huynh không nên hiểu lầm Ý của Giang Đại Ca là huynh lập tức nên có quyết định đi Quyết định... quyết định gì chứ? Quyết định lưu lại ở đây hay là bỏ đi? Tiết y nương lạnh giọng Mới thù gia phụ không đội trời chung chúng ta sẽ ở lại đây báo thù cho gia phụ. Nàng quay lại Tiết Hàn. Cà ca, chúng ta hãy theo các vị huynh đài đây, vì sự thực bọn chúng cũng chẳng tha cho chúng ta đâu. Tiết Hàn liền đáp. Ta biết... Nhưng theo ta cần phải tìm xác của phụ thân trước cái đã. Sở Tiêu Phong nói. Lòng hiếu của Tiết Huynh thật là đáng phục. Bất quá trong tình hình này, đi tìm thi thể của lệnh tôn không phải là việc dễ dàng gì đâu. Tiết Hàn ngẩn mặt. Cái ấy chàng nói tiếp. Vì vậy theo đệ, việc tìm xác lệnh tôn hãy tạm hoán lại đi. Đợi đại cục xong xuôi, chúng ta sẽ tìm cách sau Tiết Hàn thở dài Thôi được rồi Tại hạ xin lãnh giáo Giang phi tình cũng nói Đại cục trước mặt Dần dần đã có lộ ra đầu mối Và rõ ràng dần dần Bọn ta ác này chính là những nhân vật giang hồ Mục đích của chúng Ta tuy chưa hiểu tường tận hết Nhưng theo thực tế Chứng thực cho biết chúng Chúng ta đều là người mà chúng cần đối phó Trừ khi chúng ta chịu khuất thân Để chúng lợi dụng Hồ Phùng Xuân gật đầu Đúng vậy đó Chúng ta chính là người mà chúng cần đối phó Bất quá Giang Phi Tinh hỏi liền Khi thấy họ Hồ ngập ngừng Bất quá cái gì đây Thế tại sao chúng lại chọn đúng vào thời gian này Là lúc Xuân Thô Bút sắp xuất hiện Sở Tiêu Phong đáp ngay Hồ Lão Thời gian Xuân Thu Bút xuất hiện cũng là thời gian mà tất cả anh hùng giang hồ tụ tập đến đây Theo tai hạ chúng ta chỉ có một con đường là hãy mau tiến đến Ánh Nhật Nhài để gặp các quân hùng mà thôi Hồ Phùng Xuân liền nói Ờ, Xuân Thô Bút là nhân vật được toàn thể võ lâm tôn trọng Chẳng lẽ người lại bằng quang nhìn bọn ác nhân ấy hoành hành bạo ngược hay sao Sở Tiêu Phong nói Hồ Lão thành danh trong giang hồ đã lâu Không biết đã có lần nào gặp được Xuân Thố Bút hay chưa Hồ Phùng Xuân ngẩn người Cái ấy cái ấy sở đệ để có nghi ngờ Xuân Thố Bút hay sao Hồ Lão tiểu đệ không dám nghi ngờ các bậc tiền nhân tiền bối Nhưng người ấy sao quá thần bí Thần bí sao Sở đệ về điều ấy để không nên hoài nghi Xuân Thu Bút là nhân vật được cả võ lâm kính trọng Chính người đã phá vỡ biết bao bọn tà ác Nên mấy chung năm nay Giang Hồ mới được bình an Giang Phi Tinh hỏi ngay Hồ Huynh hiện nay Xuân Thu Bút ở đâu? Hồ Phùng Xuân lúng tống Cái ấy, cái ấy chính để đây cũng không biết được đâu Theo ta có lẽ Xuân Thu Bút cũng đến nơi đây rồi Hồ Phùng Xuân im lặng gật đầu Sở Tiêu Phong vội tiếp Nếu Xuân Thu Bút đã đến Tại sao chưa chịu hiện thần Hồ Phùng Xuân ngập ngừng Cái ấy Cái ấy có lẽ vì người có lý do riêng Nào đó chẳng Sở Tiêu Phong trầm ngâm không nói Hồ Phùng Xuân vội tiếp lời Sở đệ Ít ra trước khi có chứng cớ Chúng ta cũng không nên hoài nghi Xuân thô Bút được Chàng mỉm cười Giang đại ca có bao giờ gặp Xuân Thu Bút hay chưa? Giang phi tình đáp ngay Ta chưa hề Thình linh lão chuyển câu chuyện nói tiếp Này sở đệ, dường như đại suốt dọc đường phải bảo vệ ai đó trong cố xe ngựa kia có đúng không? Sở tiêu phong gật đầu Vâng, đó là một nữ nhân tên Tiểu Hồng do sư thúc tiểu đệ bắt được trên đường tới đây Nữ nhân này biết khá nhiều Về bọn bí mật ác nhân kia Hồ Phùng Xuân rục Vậy thì sao đây hãy cho chúng ta biết nội tình với Chàng thành thật mà đáp Nàng ta là một nhà hoàn Của nhân vật quan trọng nhất Trong bọn bí mật ấy Vì vậy nàng ta biết khá nhiều bí mật nội tình Giang Phi Tinh gật đầu Hay lắm Như vậy chỉ cần truy vấn nữ nhân ấy Là đủ biết mọi bí mật rồi Và nếu biết bí mật của chúng thì có lợi cho chúng ta rất lớn Sở Tiêu Phong nhún vai nói Nhưng điều khó nhất là nàng Tiểu Hồng ấy không đồng ý nói những bí mật của chúng Tại sao lại không chịu nói chứ Đó chính là nguyên nhân Tiểu Đệ phải bảo vệ nàng tới đây Tại sao nàng không nói Chúng ta có thể giết nàng chết Thậm chí có thể dùng những thủ đoạn tàn khốc đối với nàng Nhưng không có cách nào buộc nàng nói ra những bí mật ấy được đầu Tóm lại nàng ta là nhân vật rất trọng yếu Tiểu đê sợ nàng ta có mang theo trong thân độc dược Nếu như chúng ta ép buộc quá đáng Nàng có thể tự tử Như vậy coi như chúng ta uổng công mà thôi Hồ Phùng Xuân ngạc nhiên Nàng ta có mang theo độc dược hay sao? Nàng rất giỏi sử dụng độc dược Nàng ta đã muốn tự tử, không ai có thể ngăn cản được đâu. Thế nói vậy nghĩa là nàng ta cam chịu chết chứ không nói đúng không? Sở Tiêu Phong đầu. Tiểu Hồng tuy mang danh là nha hoàn, nhưng từ bé đã sinh trưởng trong một gia tộc lớn, nên hết sức trung thành với gia tộc ấy. Có thể nàng cũng biết chủ nhân cô lầm lỗi gì đó, nhưng chưa muốn nói ra. Vì giang tộc ấy chính là gia tộc có liên quan mật thiết với bọn an nhân bí mật đang lũng đoạn giang hộ Giang phi tinh hỏi ngay Tiểu đệ đã từng đàm luận với nàng ấy rồi chứ? Vâng, đã và rất tâm đầu ý hợp Chính vì vậy nàng mới chấp thuận để tiểu đệ bảo vệ nàng sở thực thì chàng có cảm giác gần đây Tiểu hồng có chút ít thay đổi tâm tính Bỗng nghe giang phi tinh hỏi tiếp Sở đệ dự định đưa tiểu hồng tới ánh nhặt nhai hai xảo Chàng gật đầu Đúng rồi Nhiều năm nay Xuân Thô Bút là người khiến giang hồ tín phục Đại biểu cho quyền uy chính nghĩa Ngàn năm rồi Trong giang hồ chưa ai có vinh dự lớn như Xuân Thô Bút Nhưng vấn đề là người ấy quá sức hư ảo Mấy chục năm mới xuất hiện một lần Và chăng hình mạo của người thế nào Căn bản chưa ai nhìn thấy bao giờ Nói cho thật, đó cũng là điều tất nhiên Vì nếu Xuân Thu Bút không tạo ra cho mình tấm bản thần bí Thì làm sao điều tra được những thiện ác thị phi trong giang hồ đây Sở Tiêu Phong thở dại Hai, tiểu đệ thực sự không dám hoài nghi Xuân Thô Bút Tiểu đệ chỉ thắc mắc sao người không phá tàn bọn người tàn ác bí ẩn kia Cứu vãn giang hồ Giang Phi Tinh trầm ngâm một chút rồi hô lớn Thôi chúng ta hãy về thôi Chuyện ấy sau này sẽ biết Thành linh Tiết Y Nương thở dài Cá cá Nếu như Xuân Thu Bút đã tới đây Tại sao người không cứu chúng ta nhỉ Tiết Hàn hứng hờ đáp ngay Có lẽ người đi một đường khác thôi Mỗi mỗi không nên nghi ngờ Xuân Thu Bút Người là nhân vật vĩ đại Chưa hề có trong võ lầm Người không cần danh lợi Không cần tiếng tâm Chỉ chuyên tâm phục vụ cho những việc thiện trong giang hồ mà thôi Tiết y nương còn định nói gì đó Nhưng bị sở tiêu phong ra hiệu ngăn cản Quần hùng quay trở về nơi ở cũ Bấy giờ bạch mi đại sư đi tuần sát xung quanh Và mọi người cũng đều tỉnh dậy hết Trời vừa bắt đầu hé sáng Bạch mi đại sư đón tiếp Có tìm được thuốc giải độc hay không? Hồ Phùng Xuân mỉm cười Chúng ta căn bản không hề trúng độc, tự nhiên đâu cần thuốc giải nữa đậy Bạch My Đại sư ngẩn mắt ngạc nhiên. Cái gì? Không bị trúng độc sao? Như vậy là chúng lừa ta sao? Đúng vậy đó, méo lừa có bọn chúng cũng lợi hại đấy, suýt chút nữa chúng ta bị lừa rồi. bấy giờ thầy anh và Hà Nhược Ba cũng hấp tấp chạy tới hỏi han nội tỉnh. Điền bá liệt cười vui vẻ đáp ngay. Chúng ta bị bọn ấy đùa cợt nhưng may vẫn còn khỏe mạnh Tuy vậy hoàn cảnh của chúng ta bây giờ rất nguy hiểm Nên báo cho mọi người biết để tùy ý mà hành động thôi Thời anh đáp ngay Tài hạ đã nói rõ hết cho quân hùng biết rồi Điền bá liệt nói tiếp Nếu có ai muốn rời bỏ chúng ta Thì chúng ta cũng không nên giữ họ lại làm gì Thời anh mỉm cười nói tại hạ cũng đã nói y ấy, các hạ biết sao không? Thế sao? Chẳng qua muốn rời bỏ chúng ta cả đậu. Ờ, thực ra ai cũng quá rõ, rời bỏ nơi đây càng khó có hy vọng sống sót mà thôi. Lúc ấy trời đã vừa sáng tỏ, mặt trời buổi sáng lên cao tỏa ra những tia nắng vàng lóng lánh. Sở Tiêu Phong tiến tới nơi tạm trú của thành trung nhạc, tìm Tiểu Hồng, chàng thành khẩn và nói: Cô nương, chúng tại hạ vừa giao đấu với bọn người kia lần nữa đấy. Tiểu Hồng hỏi lại. Là những người nào? Một vị tự xưng là lục tiên sinh. Nếu xưng là tiên sinh thì là nhân vật quan trọng đấy. Thế vị lục tiên sinh ấy sau rồi sao? Chết rồi. Tiểu Hồng giật mình. Là công tử giết hắn sao? Không. Là Giang Đại Cả Tiểu Hồng trầm ngâm Thế hắn không nói gì Tới tên ta chứ Sự việc bắt đầu Tại cô nương rồi đó Chúng cứ đòi tại hạ phải giao cô nương cho bọn chúng Sở công tử Ta thật có lỗi Không hề gì đâu Bọn chúng đòi cô nương bất quá Chỉ là một cái cớ mà thôi Dù cho không có cô nương đi nữa Chúng cũng chẳng tha cho bọn tại hạ đâu Hai cái ấy khác nhau đấy. Công tử không hiểu trống đâu. Sở Tiêu Phong ngắt lời nàng. Thôi bỏ việc ấy đi. Chúng ta chuẩn bị ăn điểm tâm rồi con lên đường. Chàng cười ngừng lại một chút rồi tiếp lời. Cô nương nên biết trước đây chỉ có mấy người tại hạm bảo vệ cho cô nương. Nhưng hiện nay đã có hơn trăm anh hùng đều quyết tâm bảo vệ cô nương. Bất kể phải trả giá thế nào. Rớt lời ng truyền thân định bỏ đi tiểu Hồng kêu lớn cậu tử khoaan đã chàng quay đầu lại và nói: “ó việc gì chẳng Tiểu Hồ nhỏ giọng và đáp cậu tử có muốn biết vì sao bọn trống nhất định đòi cho được ta khổng để giết ta diết khẩu đấy Sờ tiêu Phong thăm rõ có nương bằng lòng nói rõ rồi chứ Tiểu Hồng gật đầu Sở Tiêu Phong lại thăm dò Có thể cho nhiều người khác cùng nghe được hay không Có thể Đã nhiều người chết vì ta rồi Ít nhất ta cũng nên để cho họ chết Có thể yên lòng Đúng không Cô nương có ý ấy quả là tốt lắm Tài hạ xin trân trọng cảm tạ cô nương trước Tiểu Hồng lắc đầu Công tử không cần khách sáo Tiểu Hồng hiện nay với Tiểu Hồng ngày xưa Đã thay đổi hẳn rồi Mấy ngày hôm nay ở chung với các anh hùng, thời gian tuy chưa dài, nhưng ta cảm thấy mình thay đổi rất nhiều. Sở Tiêu Phong khẽ cười ôn hòa. Cô nương có ý nghĩ ấy thật là phúc lớn cho võ lậm. Sở công tử, hãy mời thêm nhiều người đến đây. Việc này cần phải nói công khai cho nhiều người biết mới được. Sau đó Sở Tiêu Phong dẫn Tiểu Hồng xuống một sơn nhai. Đồng thời chằng mấy bảy người nữa cùng đến nghe câu chuyện của Tiểu Hồng. Tất cả gồm 8 người có mặt: Sở Tiêu Phong, Hồ Phùng Xuân, Bạch Mi đại sư, Giang Phi Tinh, Điền Bá Liệt, Hà Nhược Ba, Thời Anh và Đàm Chí Viễn. Tiểu Hồng ngồi trước mặt 8 người ấy, nàng vẫn mặc quần áo cải nam trang, đưa mắt nhìn quanh một lượt, nàng nói: "Ta xuất thân từ một gia tộc rất thần bí và cũng có chút ít danh vọng trong giang hồ." Bề ngoài họ ít khi lai vãng tới võ lâm đồng đạo Nhưng sự thật họ nắm quyền thế nhiều hơn ai cả Hồ Phùng Xuân hỏi ngay Thế đó là gia tộc nào đây? Tiểu Hồng liền đáp Đồng bá thế giả Phải chăng là đồng bá y lữ? Tiểu Hồng gật đầu Đúng rồi đó Giang Phi Tinh nói tiếp Hãy lắm Thì ra họ là bọn ngấm ngầm nhiễu loạn giang hồ đây. Hồ Phùng Xuân gợt đầu. Cậu nương, Tài Hạ cũng có lần đi qua nơi ấy và cũng có gặp chủ nhân họ rồi. Thế đó là việc xảy ra thời gian nào? Chưa lâu lắm đâu, trước đây mới độ một năm mà thôi. Vâng, bất cứ ai cũng không thể tưởng tượng được đâu. Sở Tiêu Phong hỏi tiếp. Cô nương, đồng bá y lữ là nơi như thế nào đây? Chỗ linh rượu là ở bề ngoài tuyệt đối không thể nhận ra có gì lạ. Đó chỉ là mấy gian nhà ngói dựa lưng vào núi. Nhìn bên ngoài bất quá đó chỉ là nơi ở của gia đình trung lưu. Tất cả mọi phòng ốc đếm lại không hơn 10 gian. Sự thật, dù người lạ có ở lại 10 ngày hay nửa tháng, nếu không được chỉ điểm cũng chẳng nhận ra có gì khác lạ cả đâu. Hồ Phùng Xuân hỏi tiếp. Thế tất cả tay chân bộ hạ chúng đều ở tại nơi ấy đúng không? Tiểu Hồng đáp Tất cả những gian phòng mà họ đặt tên y từ phòng chưa bệnh ấy đều dựa vào lưng vách núi Nhưng có một đường địa đạo thông vào bụng núi Giang Phi Tinh buột miệng nói ngay Thế ra bọn tay chân bộ hạ chúng đều ở trong bụng núi đúng không? Không phải hoàn toàn thế Trong lòng núi chỉ là những nhân vật cầm đầu quan trọng trong hội tụ Có nơi họ phát ra hiệu lệnh lại là một nơi khác cỡ Sở Tiêu Phong hỏi tiếp Thế đó là nơi nào? Ta không biết, dường như cũng gần ở đó thôi Sở thật dù có tìm ra nơi phát hiệu lệnh Cũng chẳng ai ngờ được nó có quan hệ gì với đồng bá y lữ đầu Hồ Phùng Xuân gật đầu lầm bẩm Thật không ngờ Thật là không ngờ Xem ra quy mô của chúng lớn hơn chúng ta tưởng tượng đó Tiểu Hồng tiếp lời Ta trưởng thành ở nơi ấy Nên không thể nào hiểu sai Cô nương Nhà họ đồng bá Đời đời có y thuật nối truyền Nên rất giỏi về trị liệu các loại bệnh nặng có đúng không Đúng Nhưng chẳng ai đến đó cầu xin trị liệu cả đâu Nơi ấy tuyệt đối hoàng vù Chu vi trong vòng mấy chục dặm chỉ có nỗi hoang cây rậm, chẳng có nhà ai cư trú cả đâu. Người bị thương hai bệnh nặng chưa kịp tìm đến nơi đã chết dọc đường mất rồi. Nhưng theo lão phu được biết, thế mà vẫn có không ít người tìm đến được nơi đó xin thuốc và chữa bệnh đấy thôi. Tiểu Hồng mỉm cười. Đó chỉ là màn kịch che mắt mà thôi, trong 10 người tìm đến đó, chỉ có một người là thật đến xin thuốc mà thôi. Thế năm ngoái Lão Phu có đến Đồng Bá Y Lữ Chính là để xin thuốc đấy Sở Tiêu Phong hỏi Thế Hồ Lão xin loại thuốc gì vậy đây 10 năm trước Lão Phu bị một thứ bệnh kỳ quái Cứ đến giờ là phát tác mỗi ngày Đúng nửa đêm là những khớp xương tay Đau đớn như gãy lìa ra Hồ Lão không mời thầy thuốc xem bệnh hay sao Có chứ ít ra cũng vài chục thầy thuốc xem qua bệnh ấy rồi Nhưng đều bó tay cả. Sau đó có người cho Lão Phu biết. Lão Phu bèn tìm đến Đồng Bá Y lự Thế có được gì hay không? Được chứ. Lão Phu xin được thuốc. Chỉ uống 10 ngày là toàn bộ bệnh 10 năm đã thuyên giảm đi. Giàng phi tinh nóng nảy. Cái ấy có đại biểu gì hay không? Chẳng lẽ nó cũng liên quan gì đến những biến đổi trong giang hồ hay sao? Sở Tiêu Phong liếc nhìn Tiểu Hồng Chỉ thấy nàng lắng tai nghe câu chuyện của Hồ Phùng Xuân Rồi mỉm cười và nói Này Hồ Lão Xin kể cho ta nghe thêm tình hình lúc ấy đi Hồ Phùng Xuân đáp ngay Đồng bá y lữ Chỉ là vài phòng ốc bị bao vây Bởi núi non trùng điệp trung quanh Sự thật không thể nhận ra Có gì khác biệt được đâu Sở Tiêu Phong hỏi ngay Tiểu Hồng cô nương như vậy là sao? Tiểu Hồng liền nói Hồ Lão Khi lão đến đó xin thuốc có nhìn thấy cái gì hay không? Hồ Phùng Xuân đáp Ta không nhìn thấy gì cả Sở Tiêu Phong nói Tiểu Hồng cô nương Thế đồng bá y lữ có đông người chứ? Tiểu Hồng trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói Hồ Lão Người cho thuốc lão phải chăng là một lão nhân mặt tròn vành vạch Tươi cười lắm phải không Hồ Phùng Xuân đáp ngay Đúng vậy đó Đúng là một lão nhân mặt tròn lúc nào cũng tươi cười Đó là thường tiếu ông đấy Sở Tiêu Phong hỏi Thường tiếu ông là ai vậy Đó là một trong ba đại thị vệ của chủ nhân Mặt lão ấy tròn vành vạch Như ông Phúc suốt ngày lúc nào cũng tươi cười Có lẽ ngay cả lúc lão giết người, mặt lão cũng tươi cười như vậy nữa. Hồ lão, hãy nhớ lại thêm còn gì nữa hay không? Chỉ có lão nhân ấy và một đồng tử trẻ tuổi mà thôi. Tiểu Hồng hỏi lại. Lão thường tiểu ông có hỏi lão cái gì không? Hồ Phùng Xuân đáp. Chỉ hỏi về bệnh tình, sau đó lại bắt mạch cho lão phổ, rồi gọi tên đồng tử áo xanh đưa thuốc cho lão phổ. Tiểu Hồng hỏi tiếp Phải chăng là dược hoàn đã chế sẵn? Hồ Phùng Xuân gật đầu Đúng vậy đó Đó là một loại dược hoàn màu vàng nhạt Nhưng có công dụng thần kỳ Lão Phu chỉ mới uống có một lần Suốt ngày ấy bệnh không phát nữa Sở Tiêu Phong hỏi Tiểu Hồng cô nương Chúng họ là gì? Họ lữ Thế lúc cô nương còn ở trong nhà họ lữ Là ở trong sơn động hay ở trong những gian nhà ngói? Ta ở trong sơn động sơ thực những người trọng yếu đều ở trong sơn động cả thôi Còn mấy gian nhà ngói kia chỉ là để tô điểm vậy thôi Tiểu Hồng Cô Nương Trong sơn động ấy có đông người ở hay không? Lúc ta ở đó có lẽ có tới 7-8 chục người Tất cả đều ở trong sơn động Nhưng không được tùy tiện hoạt động Chúng ta chỉ được ở trong phạm vi chỉ định mà thôi Bọn ấy cẩn thận thật đấy Đúng đó Bất cứ mỗi việc gì Đều do bọn chủ não suy nghĩ chấp thuận Vì vậy mà có nhiều người Ở trong đó khá lâu Mà chẳng biết gì bao nhiêu Thế sơn động ấy quy mô lớn lắm hay chẳng Cực lớn Đó là một tòa thạch động thiên nhiên Đã qua sự tu tạo của con người Cứ nghe nói thì động núi ấy Dài tới năm dặm Và qua bàn tay tu tạo của con người Ở trong đó thoải mái hơn bất cứ nhà cửa nào À, nơi ở như thế người lạ không phát giác được hay sao? Rất khó phát giác ra Nó tuy ở phía sau những gian nhà ngói Nhưng lại ở trên sườn núi cao hơn trăm trượng cờ Thế trong những gian nhà ấy có địa đạo bí mật dẫn lên trên sườn núi cao hơn trăm trượng sao? Đúng vậy Trừ địa đạo bí mật ấy ra Không còn có con đường lên núi nào khác nữa đâu Và đó lại là một ngọn núi chờ trọi Bốn bè đều là vách đá dựng đứng Giang phi tình xen vào Ta có lần nghe lỏm bọn chúng nói với nhau rằng Về thạch phủ đợi lệnh Đại khái thạch phủ là nơi cô nương nói đó hay chẳng Tiểu hồng đáp Đúng vậy đó Nơi ấy tên gọi toàn cơ thạch phủ Tiểu Hồng cô nương, Lão Phu đã biết đồng bá thần y, xem phong cách hắn tuy có công phu về y thuật, nhưng chẳng giống nhân vật lãnh tụ chút nào đâu. Tiểu Hồng buột miệng. À, tiền bố đã thấy chủ nhân của ta rồi sao? Dáng người y thế nào? Đó là việc 10 năm trước rồi. Lão Phu nhớ lại lúc ấy y mới độ trên 30 tuổi, hơi gầy, hơi cao, mặc một trường bào màu xanh nước biển. Thế y không nói tên họ hay sao? Hồ Phùng Xuân sen vào. Nói ra thật là lạ lùng. Đồng bá y lữ rất nhiều người biết tiếng. Thế mà rất ít ai biết chúng tên họ là gì. Và chúng cũng không muốn nói giả. Giang Phi Tinh nói ngay. Y có cho Lão Phô biết. Hình như tên là Du Tam Kỳ. Tiểu Hồng gật đầu. Không sai. Y là chủ nhân của chúng ta đấy. Thế người ấy dường như rất ít khi xuất hiện giang hồ, phải không? Tiểu Hồng đáp. Không đâu, bọn họ rất thường xuyên xuất hiện giang hồ, chỉ vì ít người biết đó mà thôi. Hồ Phùng Xuân gợt đầu. Cô nương nói đúng lắm, chính Lão Phụ đầy cũng chưa hề nghe đến tên người ấy bao giờ. Tiểu Hồng nói tiếp. Ý rất giỏi về nghệ thuật hóa trang, lại còn biết nói rất nhiều ngôn ngữ địa phương khác nhau. Thực sự y là người rất đáng sợ. Có khi y đứng bên cạnh mình mà mình cũng không biết nữa lạ. Thế nếu là người không quen biết thì đâu có gì đáng lạ đây. Không đâu. Tiểu nữ muốn nói là chẳng những người quen biết mà là cả đến người rất quen thân cũng nhận không dạy. Hồ Phùng Xuân cười lạnh. Hả ha hả. Trên đời này làm gì có người giỏi hóa trang đến thế. Thật là khó tin. Tiểu Hồng cắt lời Ồ, y là người tài năng lớn về thuật mô phỏng Thực sự không ai bằng y được đâu Giang Phi Tình vẫn giữ ý mình Tiểu Hồng cô nương Bất luận thuật dị dung của y cao minh đến đâu đi nữa Lão Phu có cảm giác nhất quyết Y vẫn chưa phải là nhân vật lãnh thụ cao nhất của bọn người bí mật ấy đúng không Sở Tiêu Phong vội hỏi Đại ca, sao đại ca có thể khẳng định như thế Giang phi tình đáp ngay Huỳnh đệ Theo ta biết Một hung thủ thủ lãnh hung đồ Tất phải có khí độ phi thường khác hẳn bình phạm Mà tên Du Tam Kỳ không có khí độ ấy đâu Tiểu Hồng gật đầu Quả nhiên Giang Đại Hiệp Từng trải lịch duyệt Nên có nhận xét hơn người Sở Tiêu Phong hấp tấp hỏi ngay Thế nào Lệnh chủ nhân Du Tam Kỳ của cô nương Vẫn chưa phải là thủ lãnh bọn hung ác ấy sao Tiểu Hồng trầm ngâm một lát rồi đáp: "É là người có tài năng tuyệt thế, cộng thêm am tường y đạo do Tổ tông truyền lại, nên cực giỏi về sử dụng độc." Ánh mắt nàng lướt qua Tiết Hàn, Giang Phi Tình, Hồ Phùng Xuân, Sở Tiểu Phong. Đột nhiên nàng cúi đầu im bặt. Tiết Hàn vội nói ngay: "Cô nương, huynh muội tại hạ rất gấp muốn biết rõ chân tướng để tìm được kẻ thù giết phụ thân." Thế sự thực là nhân vật nào Nên dù không được mời Tài hạ vẫn tự tìm đến đây Sở Tiêu Phong động tâm nghĩ thẳng Hai huynh muội này đúng là không được mời Tất cả mọi người có mặt ở đây Đều tập trung chú ý vào Tiểu Hồng Không biết huynh muội họ đến từ lúc nào Tất cả những người khác cũng lấy làm kinh dậy Vì động tác của huynh muội họ tiết Mau quá sức tưởng tượng Không biết họ đã có mặt từ lúc nào Mà không có một ai hay biết Sở Tiêu Phong chẳng những kinh ngạc mà còn có phần hoài nghi Chàng ngầm đề cao cảnh giác lưu tâm tới huynh muội họ Tiết có hành vi khác thường Nhưng ngoài mặt chàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh Giang Phi Tinh trao mày Huynh muội các hạ đến từ bao giờ mà không bị ai phát hiện vậy Tiết Hàn liền đáp Tại hạ đến đây rất tự nhiên chẳng gặp ai ngăn cản cả đâu Ờ, có lẽ vì ai nấy đều tập trung chú ý vào tiểu hồng cô nương nên không lưu tâm gì đến ai khác Vâng, chư vị vì phân tâm nên không ai để ý đến chúng tội Y hơi ngập ngừng một chút rồi tiếp lại Bớt quá sự thực tại hạ cũng chẳng biết ở đây có chuyện gì đâu Chỉ là thuận chân tìm tới vậy thôi Kẻ không biết thì không có tội, huynh mội tại hạ xin cáo tử Y ôm quyền thi lễ, chuyển thân định bỏ đi Đối với việc huynh muội họ tiết đột ngột xuất hiện Quần hùng đã không vui vẻ gì Nên không ai có ý muốn giữ họ lại Thình linh sở tiêu phong đứng bật dậy nói Nhị vị xin dừng bước đi Tiết hàn đã đi được hai bước Y xoay thân hỏi ngay Sở huynh có gì chỉ giáo đây Sở tiêu phong bình tĩnh Đã đến tất bình an Quý huynh muội đã đến rồi và đã nghe ít nhiều điều cơ mật xin khỏi cần đi nữa đi Tiết Hàn khẽ ả một tiếng và nói Thế ý của sở huynh là Quý huynh muội đến chậm một chút e rằng chưa biết giữa chúng ta có ước định đây Ước định gì vậy Sở tiêu phong từ từ bước tới gần Tiết Hàn Việc ước định của chúng ta là phàm hẽ ai tham dự ở đây Buộc phải tuân thủ quy định, vì trong việc này liên quan đến hơn trăm mạng người. Chỉ cần chúng ta sơ sẩy một chút, đủ quyết định sự sống chết của họ thôi. Sở huynh nói dài dòng quá mà hình như chưa rõ gì cả đâu. Được rồi, để Tài Hạ xin nói rõ. Ước định của tất cả người đang có mặt ở đây là Thứ nhất, người tham dự cuộc hội họp này đều là những người lãnh đạo. Không ai được rời khỏi đây. Thế còn thứ hai thì sao? Thứ hai, tất cả phải hết sức chân thành không được che đậy ngụy trang hành vi của mình. Tiết Hàn mỉm cười. Hay lắm, còn điều thứ ba nữa không? Chỉ cần thực hiện được hai điều ấy là cũng đủ đáng tin rồi. Hay lắm, sở huynh, hai ước định ấy hoàn toàn hợp lý. Nhưng xin thú thật về điều thứ nhất. É e rằng huynh muội tại hạ không tiện ở lại đây độc. Thế quý huynh muội muốn ra đi hay sao? Tiết Y Nương đưa mắt nhìn Tiết Hàn, rồi lại nhìn qua Sở Tiêu Phong, nàng gọi ngay. "Ca ca, huynh." Tiết Hàn đưa tay ra hiệu trận lời Tiết Y Nương, y tiếp lời. "Muội muội, muội không nên nói, ta muốn nói với Sở huynh đây cho minh bạch. Trời cao đất rộng, Chúng ta có quyền tự do đi bất cứ nơi đâu Chứ đâu có lý do gì Buộc phải ở với ai Mọi người có mặt Tuy hiểu sở Tiêu Phong có dụng ý gì đó Nhưng đều thấy lời của Tiết Hàn Là có lý Họ phân vân đưa mắt nhìn sở Tiêu Phong Chỉ thấy chàng vẫn cười thản nhiên Tiết Huynh Chẳng những độc thủ của Huynh Cao Minh Mà ngôn ngữ còn lại động lòng người lắm đấy Nhưng Tiết Huynh đã hiểu lầm rồi Ta hiểu lầm cái gì Tất cả mọi người ở đây đều là ngẫu nhiên hội tụ Đại bộ phận vốn chưa quen biết gì nhau Bớt quá chỉ vì cần bảo vệ mạng sống Nên đành liên kết lại Chứ đâu có ai muốn lưu giữ ai Tiết Huynh nói cũng chịu uổng lời mà thôi Tiết Hàn sừng sốt Huynh đài nói vậy là có ý gì đây? Với kinh nghiệm giang hồ của Tiết Huynh Lẽ nào không biết quy củ phổ thông trong giang hồ sao? Huynh Đài Định nói là... Sở Tiêu Phong gần giọng Tại hạ xin nói... Với lịch duyệt giang hồ phong phú của Tiết Huynh... Tuyệt đối không thể chưa được mời... Mà lại vô cớ đến đây... Tham dự cuộc họp mặt này. Tiết Hàn lạnh lùng. Thế ý của Sở Huynh là Huynh muội tại hạ không nên đến đây phải chẳng? Chàng nghiêm giọng nói... Đúng đó... Đúng là không nên đến... Thôi được, đã vậy chúng ta xin cáo tử. Khoan đã, tiết huynh vốn không nên đến, nhưng đã đến rồi và cũng đã nghe rồi những lời đàm thoại của chúng ta thì lại không nên bỏ đi. Thế sầu huynh càng nói càng mơ hồ, như vậy là có ý gì đây? Đến bắt giữ huynh muội chúng ta hay sao? Chúng ta không dám miễn cưỡng lưu giữ quý huynh muội nhưng tiết huynh nếu muốn tránh khỏi bị hiểm nghi Nên tự ý ở lại đi Tiết Hàn lạnh rộng Thế còn như tại hạ nhất quyết ra đi thì sao Tiết y nương vội kêu lên Cà ca Tại sao lại phải nhất định ra đi Tiết Hàn nghiêm rộng Mùi mùi Chúng ta ở lại đây hay ra đi Đâu phải là việc quan trọng gì đâu Cà ca Thế thì tại sao không ở lại đi Vì không được Mội mội, nhà họ Tiết chúng ta không thể không giữ thể diện Chúng ta có thể ở lại Nhưng không thể ở lại trong tình hình như thế này được đâu Sở Tiêu Phong cười khẩy Tiết Huynh muốn ở trong tình hình như thế nào mới ở lại được Sắc mặt Tiết Hàn trở nên nghiêm túc Sở Huynh, ta không biết Huynh là loại người ra sao Nhưng ta nhận ra Huynh tất phải có thế lực nhất trong các người ở đây Nhan huynh mới dám hỏi thẳng ta câu ấy. Tiết huynh, chúng ta không nên khoe miệng lưỡi, bàn việc nên nói về lý lẽ là hơn. Thế tại hạ thế vừa rồi sợ huynh chẳng có nói lý lẽ gì cả, mà chỉ có ý lấy uy thế ép bức người mà thôi. Tại hạ nói vậy là tại hạ có lỗi với huynh hay sao? Tiết Hàn lạnh lùng. Đúng vậy đó. Nếu sở huynh có khi cốt thẳng thắn Cứ nói thẳng ra Là sở huynh bất mãn với ta đi Sở tiêu phong thở dài Hay Có biện pháp nào khác giữ tiết huynh Ở lại nữa hay không Chỉ có một biện pháp Là dùng võ công của sở huynh Buộc ta phải ở lại mà thôi Tiết huynh Đó là biện pháp thấp nhất Tốt hơn là tìm biện pháp khác đi Không Không được Giang Phi Tinh cao mày xen vào Tiết Huỳnh xin đừng làm sự việc xấu hơn nữa đi Tiết Hàn lạnh lùng Giang Đại Hiệp có ý ra mặt đối đầu với ta đúng không? Sở Tiêu Phong vội xua tay ra hiệu cho Giang Phi Tinh không nên xen vào Chàng mỉm cười và nói Trừ biện pháp vừa nói ra Tiết huynh có biện pháp nào khác nữa hay không? Tiết Hàn lắc đầu Ngoài biện pháp ấy già, Tài Hạ chẳng còn biết sao nữa đâu. Tài Hạ xin nghe sở huynh chỉ bảo cho. Sở Tiêu Phong gần giọng Tài Hạ xin lập lại, nếu như Tiết Huynh không có việc gì đặc biệt trọng đại, tốt nhất là Tiết Huynh phải ở lại đây. Thế ở lại đây để làm gì? Tiết Huynh, ở đây chẳng có gì quan trọng lắm đâu. Nhưng Tiết Huynh ở lại ít nhất cũng biểu lộ được sự trong sạch vô tâm của Tiết Huynh. Thế nếu tài hạ không ở lại thì không trong sạch đó sao Thành linh điền bá liệt xen vào Đúng vậy đó Tiết huynh vội vã ra đi Khiến mọi người ở đây có điều không yên tâm Đột nhiên có tiếng đàm chí viễn gạo lớn Tiểu hồng cô nương Tiểu hồng cô nương Sở tiêu Phong vẫn quan sát kỹ tiết hàn Đồng thời vẫn hỏi Đàm huynh tiểu hồng làm sao vậy Miệng tuy hỏi đàm chí viễn nhưng mắt chàng vẫn nhìn Tiết Hàn chuẩn bị đối phó. Có tiếng đàm chí viễn buông thỏng Chết rồi. Sở Tiêu Phong vội hạ giọng nói ngay. Mời chư vị lù lại một chút đi. Chàng bước lên một bước tay phải nắm chui kiếm gần giọng tiếp lời. Tiết Hàn có phải các hạ giết Tiêu Hồng không? Tiết Hàn cười gượng. Nói đùa. Việc gì ta phải giết cô nương ấy đậy Đàm chí viễn gạo lên Người vội vã đòi bỏ đi Vì chính người là người giết tiểu hồng có đúng không Sở tiêu phong lạnh lùng tiếp lời Vì các hạ đâu có phải là tiết hạn Câu nói ấy của chàng làm kinh động chung quanh Toàn bộ người có mặt ngẩn ra Tiết hàn ngửa mặt cười ba tiếng Ha ha ha ta không là Tiết Hàn thì ta là ai? Thật là chuyện lạ ngàn đời chưa có đấy. Bây giờ đã có thêm các anh hùng khác nghe tiếng ồn nào đã xuất hiện. Họ đứng ở xa nhưng mỗi người chấn giữ một góc. chân đường rút lui của Tiết Hàn. Sở Tiêu Phong nói. Các hạ là ai? Ta chưa dám đón định. Nhưng các hạ quyết không phải là Tiết Hàn thật. Tiết Hàn cười khẩy. Ta không phải là Tiết Hàn... Chẳng lẽ cô nương đây cũng không phải là Tiết Y Nương hay sao? Hai mắt Tiết Y Nương long lanh, nhìn mặt Tiết Hàn. Cà cà, việc này là thế nào đây? Tiết Hàn chỉ sở tiêu phong. Việc thế nào ấy à, tên tiểu tử này cậy thông minh nói càn ta không phải là Tiết Hàn. Tiết Y Nương thở dài. Người ấy thật là kỳ quái, sao lại đoán mò không có căn cứ gì hết vậy? Tiết Hàn cười khẩy. Hừ, bọn họ hiện giờ có lẽ nghi ngờ đến cả mụi muội nữa đó vì cho rằng mụi mụi không phải là Tiết Y Nương. Tiết Y Nương tròn xoe mắt nói. Mụi mụi không là Tiết Y Nương, thế ai là Tiết Y Nương đây? Tiết Hàn nhún vai. Cái ấy phải hỏi sở thiếu huynh đây. Ý tự coi y thông minh nên chẳng cần biết ai khác nữa. Tiết Y Nương nói. Cà ca chúng ta nên nhẫn nại đi Nàng đưa mắt quét nhìn chung quanh rồi tiếp lại Cà ca người của họ đông lắm đấy Tiết Hàn nói tiếp Mùi mùi chúng ta là con cháu họ Tiết Dù có chết cũng không để mất thể diện họ Tiết được đâu Thế ca ca định quyết đấu với họ đấy sao Đúng vậy đó chúng ta đâu thể bó tay chịu trói đây Đột nhiên, Tiết y nương vọt thân lên, nàng rơi xuống cạnh bên sở tiêu phong. Tiết hàn kêu lớn. Mội mội, mối định làm gì? Tay phải của y chỉ vào mặt Tiết y nương. Sở tiêu phong rút kiếm mau như điện chớp luồng ánh sáng xanh lè vọt ra. Khi kiếm chàng thu lại, dưới kiếm đã rơi xuống hơn 10 mũi ngân châm, ám khí nhỏ như lông trâu, mắt thường rất khó nhìn thấy. Sở tiêu phong nhún vài. Tiểu Hồng cũng chết vì em khí ấy của ngươi chớ dậy. Giang phi tình quát lên. Tiểu tử, gớm thật, ngươi thực sự là người nào đây? Trường đao đảo lộn, xông lên trước liền. Sở tiêu phong gọi lớn. Đại ca, đừng nên mạo hiểm đến gần in năm thước, không tránh kịp độc châm của y đậu. Giang phi tình vội dừng thân lại. Sở tiêu phong tiếp lời. Hãy dùng ám khí đối phó với y Cầu nhắc nhở ấy của chàng lập tức cảnh tình quân hồng. Đủ loại ám khí tức thời được rút ra. Chỉ trong trước mắt thôi, phi đao, ngân tiêu cầm trong tay mỗi người. Điền bá liệt cười gần và nói. Ám khí tiểu tử ngơi của là quá độc. Bất quá nó chỉ có thể đối phó được trong vòng 7 thước. Chứ không thể bắn xa được đâu. Hiện giờ chúng ta cũng dùng ám khí đối phó với người đây Vừa rước lời hắn vung tay liền Chỉ thấy ánh sáng lé lên từng điểm Hai mũi phi đào Một mũi ngân hoa Và hai mũi tên nhỏ bắn tới Đàm trí viễn cũng quá to Hãy nếm thử phi hoàng tiêu của ta đây Tiết Hàn đã né được Năm mũi ám khí của điền bá liệt Nhưng phi hoàng tiêu của đàm chí viễn Đã bay tới Y là đại hạng cao thủ ám khí Nên chỉ cần lan thân một cái Đã tránh được phi hoàng tiêu Nhưng bên tai lại có tiếng rít gió kỉnh kỉnh.